Trạch thiên kiếp miêu nị Nguyễn Mục Chương 122 ta thật sự muốn sống thêm 500 năm. Ca, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz không biết qua thời gian bao lâu. Trần trường sinh tính toán hẳn là trời đã sáng. Đứng dậy. Ý bảo Hắc Long tối nay kết thúc học tập. Hắc Long rõ ràng không vui lắm. Nhưng rớt nhân từ không ngăn cản hắn rời đi Hắn ngẩng đầu nhìn lên đỉnh không gian dưới đất Từ nơi này nhìn lên miệng gắn Chỉ thấy một điểm nho nhỏ Không có nắng sớm lọt vào Làm sao đi lên đây Hắn nhớ tới quá trình lần trước rời khỏi không gian dưới đất vẻ mặt ngưng lại Dùng tốc độ nhanh nhất đem y phục trên người cởi xuống Sau đó cất đi Hắn một lòng chuẩn bị cho những gì sắp xảy ra Nhưng không chú ý tới Trong quá trình này Trong mắt Hắc Long rõ ràng toát ra tâm tình ghét cay ghét đắng cùng với khẩn trương Một đạo ánh sáng hiện lên Thân thể trần trường sinh biến mất khỏi mặt đất Hắc Long ngẫm đầu nhìn về phía mặt đất Râu rồng lướt nhẹ Không phải đang cáo biệt Mà đang muốn nói ngươi mau chóng quay lại Một khắc sau trần trường sinh trở về trên mặt đất Vẫn là tòa thiên điện kia trong hoàng cung Vẫn là cái hồ nước kia Hắn từ trong hồ đi tới bên bờ Nhìn chung quanh không có người nào Vội vàng lấy y phục ra mặc vào Nắng sớm mờ mờ Cuối thu lạnh lẽo có gió nhẹ phất qua, chẳng qua chỉ trong chốc lát, nhưng đã làm cho hắn lạnh sống. Dù gân cốt của hắn được thuốc than tẩm bổ nhiều năm, cũng cảm thấy không chịu nổi. kế tiếp nên đi như nào? Hắn ôm hai cánh tay, nhớ lại lộ tuyến đêm hôm đó, bỗng nhiên lại thấy được Hắc Dương ở bờ bên kia. Hắn khẽ ngơ ngẩn. Hai tay dần dần buông ra mỗi lần hắn không biết đi nơi nào, Hắc Dương sẽ xuất hiện. Hôm nay ở bên hồ không gặp được trung niên phụ nhân, lại như cũ thấy được Hắc Dương. Hắn càng ngày càng cảm thấy kỳ quái, cảm giác trong những chuyện này có ẩn dấu liên kết nào đó. Nhưng hắn không biết nên đi hỏi ai, hỏi con Hắc Dương kia, khẳng định cũng không có được đáp án. Hắn đi tới bên bờ đối diện. Hát Dương nhẹ nhàng cọ vào đầu gối của hắn. Tự như mấy lần trước. Bắt đầu dẫn đường cho hắn. Không biết là vì thời gian còn sớm. Hay do có nguyên nhân gì khác. Hoàng cung buổi sáng sớm lại không có một người nào. Ngay cả người hầu vẫy nước quét nhà cũng không thấy một ai. Một người một dây rất thuận lợi đi tới chỗ tường thành Trên tường thành có thanh đằng Sau lớp thanh đằng có một cánh cửa cũ ẩn hiện Trên cửa có khóa Trên cổ hắc dương có treo một chiếc chìa khóa Trần Trường Sinh gỡ chiếc chìa khóa kia mở khóa Đẩy cửa đi vào trong lối đi u tĩnh. Không bao lâu sau đã trở về quốc giáo học viện Đây không phải cánh cửa mà trung niên phụ nhân kia đi qua, mà là cánh cửa mà mạc vũ đi Trần Trường Sinh muốn đem chìa khóa đeo vào trên cổ của Hắc Dương Nào ngờ Hắc Dương khẽ nghiêng đầu tỏ vẻ cử tuyệt Hắn trầm mặt suy nghĩ một lát, nói lời cảm ơn, sau đó đem chìa khóa cất cẩn thận Hắc Dương trở về hoàng cung, cánh cửa của kia một lần nữa đóng lại Từ sau ngày hôm nay Cuộc sống mặt ngoài cũng rất bình tĩnh Thánh hậu nương nương ra lệnh Thông qua mạc vũ chính xác Truyền đạt cho các phương thế lực ở Kinh Đô Quốc giáo học viện viện môn vẫn không sửa Cũng không có ai dám đến gây chuyện Kim Ngọc Luật thay thế tác dụng của đại môn Vương Bình Trà ngồi trên ghế trước Chính là đại biểu đại môn đang đóng Trần Trường Sinh vẫn giống như quá khứ Mỗi ngày Chăm chỉ đọc sách tu hành Chuẩn bị cho đại triêu thí Cũng đã có chút điều chỉnh tương ứng Tỷ như nhìn xem bài thi lần trước của đại triêu thí Sau đó chính là hắn mang theo đường Tam Thập Lục Cùng huyên viên phá đi tới bắt Thảo Viên Bên cạnh lấy rất nhiều dược Thảo Thương thế cánh tay phải của huyên viên phá đã hoàn toàn bình phục. Trần Trường Sinh tìm được một môn công pháp thích hợp với hắn. Chẳng qua không biết đến thời điểm đại triêu thí, có thể có bao nhiêu tiến bộ. Là thiếu gia được cưng chiều nhất của vấn thủy đường gia. Đường Tam Thập Lục tham gia đại triêu thí. Tự nhiên được gia tộc quan tâm coi trọng. Mặc dù lão thái gia ở trong thư đối với chuyện hắn tự tiện xin nghỉ ở thiên đạo viện có vẻ trát mất rất nhiều Nhưng tài nguyên chuẩn bị cho hắn không hề giảm bớt Ngược lại còn tăng thêm rất nhiều Xem ra đường gia đã hiểu rõ tình hình kinh đô lúc này Biết được quốc giáo học viện bây giờ có cục diện thế nào Trừ chuyện đó ra Giáo khu sử cũng vì quốc giáo học viện tham gia đại triêu thí cung cấp rất nhiều tiện lợi Tân giáo sĩ tự mình ra mặt Xử lý thỏa đáng mọi thủ tục Dĩ nhiên Vẫn là do lạc lạc cống hiến lớn nhất Nàng đem toàn bộ dược thảo trần trường sinh đưa qua dựa theo phương thuốc luyện thành đan dược Cộng thêm rất nhiều thứ khác Toàn bộ đều đưa đến quốc giáo học viện Mọi chuyện đã chuẩn bị Tự như chỉ đợi ngày mà đại triêu thí bắt đầu Chẳng qua là trong khoảng thời gian này Phát sinh một chuyện nho nhỏ Một sáng sớm đầu đông Trần Trường Sinh kết thúc dẫn tinh quan tẩy tuổi như thường lệ Từ tàn thư quán trở về tiểu lâu Sau đó thấy được mạc vũ Mạc phủ cô nương làng tóc đen như thác nước vẫn xõa trên vai Nhưng không phải đang ngủ Mà chống nạnh đứng ở bên giường Khuôn mặt tức giận Tựa như một oán phụ đang muốn gây lộn Trần Trường Sinh gần đây gặp qua rất nhiều lần loại thần thái này Thời điểm mỗi ngày gọi đường Tam Thập Lục rời giường Đều sẽ thấy một lần Hắn biết Cái này gọi là ngái ngủ Hoặc là có thể gọi là ngủ chưa đủ giấc Sao thế? Quốc giáo học viện mặc dù có quan hệ đối địch với mạc vũ Nhưng hắn cảm thấy kỳ lạ là Tại sao nàng lại có bộ dạng này? Hắn nhớ được rất rõ ràng Trong gối có rất nhiều dược thảo mới Có tác dụng tốt cho việc an thần Mạc Vũ đem chăn đệm trên giường của hắn lật lên Chỉ vào chút ít tinh thạch tán lạc khắp trên giường Kéo giận nói ngươi không muốn ta tới ngủ thì cứ nói thẳng ra Cần gì phải đặt nhiều Tạng đá như vậy để làm ta khó chịu Trong suy nghĩ của nàng Trần Trường Sinh làm như vậy chính là muốn làm cho mình khó chịu Trần Trường Sinh cảm thấy khó hiểu Tinh thạch này đều là vấn thủy đường ra cùng lạc lạc đưa đến quốc giáo học viện Bên trong ẩn chứa rất nhiều ngọc hoa mỹ chất Trong lúc minh tưởng nếu nắm tinh thạch Có thể tăng nhanh tốc độ hết thu kinh huy Cho nên hắn mới đem tinh thạch đặt ở dưới chăn đệm Vì đại triêu thiết, hắn sẽ không bỏ qua bất cứ chi tiết nào Ta đã tăng thêm hai lớp đệm tự mình đã thử qua, hoàn toàn không cảm giác được. Hắn giải thích với Mạc Vũ. Mạc Vũ không biết nên nói gì. Nghĩ thầm nếu như hắn biết Bình Quốc cách mười tấm đệnh, cũng có thể bị một hạt đầu ở phía dưới làm cho khó chịu không cách nào ngủ được. Khẳng định sẽ không thể nào hiểu nổi. Ngoài cửa sổ bỗng nhiên có tuyết rơi, Đó chính là tuyết đầu mùa Trong khung cửa bỗng nhiên an tĩnh Hai người im lặng nhìn nhau Không khí trở nên có chút lúng túng Lúc này Mạc Vũ mới suy nghĩ cẩn thận U oán của mình quả thật là vô lý Trần Trường Sinh cũng nhớ ra Chính mình căn bản không cần giải thích điều gì Phòng này là phòng của hắn giường này là giường của hắn Hắn và nàng vốn dĩ không có bất kỳ tình nghĩa nào, ngược lại còn là kẻ địch của nhau. Mạc Vũ rời đi, cho đến đại kim thí, nàng cũng không tới quốc giáo học viện nữa. Từ hồ nàng rốt cục hiểu được chuyện mình làm hoang đường đến mức nào. Nhưng mà ngày hôm sau, Trần Trường Sinh phát hiện không nhìn thấy chăn đệm và gối của mình. Chẳng lẽ như vậy cũng được sao? Hắn gơ tay áo lên, ngửi ngửi, phát hiện không có bất kỳ mùi gì. Nhưng vì sao lạc lạc, Hắc Dương cũng rất thích ở gần mình. Hiện tại ngay cả Mạc Vũ cô nương người như vậy cũng. Trần Trường Sinh cũng không cảm thấy đắc ý. Là người vô cùng thích sạch sẽ. Nghĩ tới Mạc Vũ hàng đêm ôm chăn đệnh của mình để ngủ. Ngược lại cảm thấy có chút khó lòng tiếp nhận Thời gian trôi qua Tuyết đầu mùa mang đến vui mừng đã không còn nữa Kinh đông ngày ngày có tuyết rơi Đã sớm nhìn phát chán Thu đi đông tới lạnh lẽo càng tăng thêm Đại triêu thí đã càng ngày càng gần Trần Trường Sinh biết không thể tiếp tục do dự nữa Cho nên hắn không do dự Thời điểm cắt đại triêu thí còn mấy ngày Hắn không nói với bất kỳ người nào Mượn phong tuyết sáng sớm che giấu Rời khỏi quốc giáo học viện Đi tới Bắc Tân Kiều Lá rơi như vàng lá Đã bị một lớp tuyết bao trùm Thịnh cảnh nổi tiếng kinh đô Chỉ có thể đợi chờ đến năm sau Hoàn toàn không có tung tích của du khách Trừ cấm quân ở nơi xa cùng với phi liễn lưu lại dấu vết mờ mờ trong trời tuyết Nơi đây không có gì cả Không phải không có gì cả Nơi xa có vị cung nhân mặc áo lông Đang đưa hai con tuyết ngao đi dạo Tuyết ngao không phải là chó Mà là yêu thú cường đại dám cùng tu hành cường giả nhân loại chém giết Sinh ra ở hắc thạch sơn bên ngoài tuyết lão thành Thiết hàng ghét nhiệt Cũng không biết làm sao có thể sống ở kinh đô Dĩ nhiên, có thể nuôi tuyết ngao khẳng định cũng không phải người bình thường Hai con tuyết ngao cũng không phải là màu trắng Có một con màu vàng nhạt Tuyết rơi vô cùng lớn Con ngao vàng dần dần biến trắng Con ngao trắng dần dần hòa vào tuyết Phía trước tường thành tuyết trắng mịt mờ, gian sơn nhất thống trên mặt đất có một lỗ thủng màu đen. Đó là miệng giếng. Trần trường sinh đi tới trước giếng, Nhìn thoáng qua tên cung nhân cùng hai con tuyết ngao ở nơi xa. Xác nhận họ không chú ý tới mình. Tung người nhảy xuống. Phía trên mặt đất gió tuyết nối liền trời đất mà dưới đáy giếng cũng tụy chung phong tuyết không ngừng. Phong tuyết này đến từ mỗi một lần hô hấp của Hắc Long. Những ngày qua Trần Trường Sinh đã tới bái kiến Hắc Long mấy lần, cũng đã không còn thần trương như hồi đầu. Ngay cả đứng cũng không biết đứng làm sao, tay cũng không biết mở làm sao. Hắc Long rất hài lòng đối với ngộ tính học tập long ngữ của hắn. Lại đối với tần số hắn tới học tập vô cùng không hài lòng Nhưng mặc dù nó là một con rồng Cũng biết đại triêu thí có ý nghĩa ra sao đối với loài người Cho nên cũng không yêu cầu quá nhiều Râu rồng khẽ khiêu vũ quét sạch toàn bộ băng tuyết trên mặt đất phía trước người Trần Trường Sinh Trần Trường Sinh rất thành thạo lấy ra mấy cái bao giấy dầu còn có mấy quyển tiểu thuyết thường gặp ở phố phường đặt lên trên mặt đất mở giấy dầu ra bên trong là dê nướng gà quay đuôi hương nướng lưỡi bò kho còn có một con cá hấp đem lưỡi bò để lại cho ta hắn nói nghĩ tới hắc long bị giam cầm mấy trăm năm trong lòng đất cô đơn đáng thương thời gian dài không được ăn uống thoải mái Mỗi lần Trần Trường sinh tới thăm nó Cũng sẽ mang chút ít thức ăn Những thức ăn này dĩ nhiên không thể giúp cho hắc Long no bụng Nhưng cũng đỡ thèm được phần nào Thời điểm ban đầu hắc Long chỉ cười nhạt Bộ dạng lão tử khí thế năm đó Ở Hoàng cung ăn thịt người cũng không nháy mắt Nhưng đến lúc ăn uống lại không chút khách khí Ta đã quyết định Trần Trường Sinh vô cùng kiên nhẫn chịu đựng chờ đợi Hắc Long chậm rãi thưởng thức đồ ăn xong xuôi mới bắt đầu nói chuyện. Hắc Long nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc. Mấy lần trước gặp nhau nó đã biết Trần Trường Sinh muốn làm chuyện gì. Nhân loại đê tiện chỉ có thể có thân thể yếu đuối, dưới tình huống không thể tẩy tuỷ thành công, đã muốn thử tòa chiếu. Vậy thì chỉ có một con đường chết Nó năm đó đi theo phụ vương học tập Mặc dù không quá mức để ý Nhưng vẫn hiểu được đạo lý đơn giản như vậy Thật ra Trần Trường Sinh cũng biết Chuyện này trên căn bản không thể thành công Bởi vì chưa từng có tiền lệ thành công Trong tam thiên đạo Tàng. Nhưng hắn phải làm như thế Bởi vì đại triêm thí đã đến rất gần Hắn nhất định phải đạt được đại triêu thí thủ bản thủ danh. Chỉ có như vậy, mới có thể tỉnh tư một đêm trong lăng yên kép. Chỉ có như vậy, hắn mới có cơ hội tiếp xúc với cơ hội nghịch thiên cải mệnh. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể sống qua 20 tuổi. Nếu như không thể, 20 tuổi cùng 15 tuổi không có gì khác biệt. Đúng vậy, trong quá trình tu hành nhằm chán đơn điện, hắn đã 15 tuổi. 20 tuổi trừ đi 15 tuổi, còn có 5 năm. 500 tuổi trừ đi 20 tuổi, không sai biệt lắm, vẫn là khoảng 500 năm. Hắn muốn dùng 5 năm để đánh cuộc 500 năm. Hắn thật sự muốn sống thêm 500 năm. Nhìn vẻ mặt của Trần Trường Sinh, Hắc Long biết lần này hắn đã quyết tâm Ánh mắt của Hắc Long dần dần trở nên nghiêm túc Nó chuẩn bị ngăn cản chuyện đó phát sinh Nếu như ngươi chết ai nói chuyện với ta ai sẽ thay ta đi làm chuyện kia Trần Trường Sinh không nói một lời Chỉ lặng yên nhìn nó cho nên nó biết mình không ngăn cản được Ánh mắt của Hắc Long trở nên có chút nóng nảy Trần Trường Sinh từ bên hôm cởi xuống thanh đoạn kiếm này, nhìn nó nói nếu như ta chết. Hắc Long nhìn thanh đoạn kiếm này, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút, nói thôi đi, chết là hết, lưu lại di ngôn cũng không có ý nghĩa gì. Ánh mắt Hắc Long từ nghiêm túc, dần dần biến thành bình tĩnh, cuối cùng chỉ còn lại cái ính nể. Bất kỳ sinh mệnh nào có thể bình tĩnh nghênh đón tử vong, khiêu chiến tử vong đều đáng giá kính nể. Bất kể là long tộc, ma tộc, yêu tộc hay là nhân tộc, thậm chí là một con chim sẻ. Nó nhớ rõ phụ vương đã nói những lời đó với mình. Bởi vì kính nể, nó không cố gắng ngăn cản Trần Trường Sinh. Râu rồng lướt nhẹ. Ở trên mi tâm của hắn nhẹ nhàng chạm vào Sau đó thu hồi Trần Trường Sinh ngồi xuống cầm lấy lưỡi bò lúc trước bảo Hắc Long để lại cho mình Năm 10 tuổi Sau khi biết mình sống không quá 20 tuổi Hắn chưa từng ăn những đồ ăn ngon nhưng không tốt cho sức khỏe như lưỡi bò Hắn ăn rất nghiêm túc thưởng thức vẻ mặt tương đối thoải mãn Ăn xong lưỡi bò, uống chút ít nước, hắn từ bên cạnh nắm lên chút ít tuyết, đem tay lau sạch vừa chà sát lên mặt, để cho mình tỉnh táo hơn. Chuẩn bị xong mọi thứ, hắn nhắm hai mắt bắt đầu tỏ chiếu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz